Tôi Quỳnh xin kính chào tất cả quý khán thính giả, đã quay trở lại với kênh Đọc Truyện chị Dậu. Rất hân hạnh khi được đồng hành với tất cả quý vị trong chuyên mục phát sóng ngày hôm nay. Và như thường lệ thì hôm nay tu Quỳnh sẽ gửi đến cho quý vị hai bộ truyện. đầu tiên được viết bởi tác giả Đỗ Quang Vinh với tựa đề là Gã Thợ Mộc Đào Hoa và bộ truyện thứ hai sẽ là bộ truyện Én chồng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 Để xem là điều gì đang chờ đợi chúng ta ở phía trước quý vị nhé. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Ông cụ sang nằm bất động, hai con mắt nhìn trần nhà trân trân. Con cháu đã túc trực đông đủ mấy hôm nay, chỉ chờ ông nhắm mắt xuôi tay. Là bắt đầu lo việc hậu sự Nhưng quái lạ Ông vẫn cứ thế Dù đã gần tuần lễ Ông không ăn uống Cũng chẳng nói được Thân thể chẳng cử động gì Ngoài hai bàn tay Như cố vẫy vẫy trong hư vô Bà Cụ Sang đã mời các thầy chùa đến Hàng ngày tụng kinh niệm Phật Để mong ông đi cho mát mẻ Vậy mà ông vẫn chẳng chịu đi Chiếc quan tài sơn màu cánh dáng Nằm lù lù ở gian bên Đã sẵn sàng đón ông vào Ngoài sân, bát đĩa, son nội Phong bạc, bàn ghế Các loại cũng đã sẵn Chỉ chờ cụ trúc hơi thở cuối cùng Là con cháu súng tay Để lo liệu Nhưng mặt cho con cháu túp trực Cụ vẫn cứ sống trơ trơ Hệt như thách thức với số phận Dù cụ đã sức cùng lực kiệt Ở cái tuổi gần 80 Con cháu đã đề hội Đầy đủ, lại khá giả thì cụ ra đi lúc nào cũng không có ân hận. Dẫu vậy bà Sang và các con đều không ngờ ông trở bệnh nhanh tới như thế. Vì chỉ cách đây một năm, ông vẫn sơ viên áo trắng, phi xe gà về về khắp nơi. Khi phát hiện ra bệnh, cụ nằm liệt giường luôn từ đó. Ngày cũng nguy kịch, bà cho gọi tất cả con cháu về để thúc trực. Đến nay đã ngót 7 ngày. Nhưng cụ thì vẫn cứ thế, Khiến cho ai cũng sốt ruột dường như có điều gì đó cụ còn vương vấn cụ bà đến bên ông nói nhỏ vào tay ông có sống được thì cố gắng tỉnh dậy ăn uống cho mau khỏe nếu không sống được thì cứ ra đi cho thanh thản không phải lo gì cho con cháu mọi việc ông dặn dò tôi đã nghi nhớ hết rồi ông vẫn mở tao đôi mắt đờ đẫn nhìn trong vô cảm đôi mùii khẽ hấp thấy đôi bàn tay đặt trên bù cử động Như ra hiểu một điều gì đó Chợt như hiểu ra điều gì Bà nói vào tai ông Hay là con đứa nào ở đâu Nó chưa về mà ông không nhắm mắt Bất cờ đôi mắt của ông chớp lia lia Miệng ú ớ định nói Mấy ngón tay cứ khẽ Đập đập lên bụng Bà vội vẫy bác cả phẳng Và các con lại gần mà nói Bố chúng mày có tất cả 9 đứa bốn đứa Tao đẻ một đứa tao nuôi hai đứa trên phú thọ Hai đứa ở Hòa Bình, con mẹ rắn ở bên làng tạo đều đã về đủ. Vậy hình như còn đứa nào nữa chưa vậy nên ông ấy chưa nhắm mắt được. Mấy người con cùng nhìn ông. Có người tủng tiếm cười. Anh Sang thấy vậy hỏi. Mẹ đọc lại trong di chúc xem có còn ai nữa không chứ. Chứ chúng con làm sao mà kể được. Không, ông ấy chỉ chặn mẹ là có 9 đứa thôi. Vậy thì kể, biết ai ở đâu mà tìm chứ. Ông Sang vốn xuất thân từ con nhà nho giáo, ông cụ thân sinh là một thầy đồ chuyên dạy chữ nho, gia đình bề tế. Đến năm cải cách, bị tịch thu hết ruộng đất, nhà cửa nên ly tán mỗi người một nơi. Ông lúc đầu theo phó bản đi học nghề thợ mộc mãi tận trên mạng Thanh Sơn, Thu Cúc, Phú Thọ. Được vài năm thì nghe nói ông bản bị bọn dân tộc nó chài không cho về. Ông lại xin đi theo học ông phó diệu ở bên làng chàng cho đến khi lớn, thành nghề, thì tách đi làm riêng, rồi lấy vợ. Được cái, ông sáng ý lại khéo tay, đi đến đầu người ta cũng tin tưởng và quý mến, vì thế mà ông chẳng bao giờ hết việc. Nhiều cánh tợ có đợt đi cả năm chẳng thêm vậy, nhưng ông thì khác. Dù ở đâu, có điều điều ít nhất một vài tháng, ông lại đem tiền vậy để bà lo lắng việc gia đình. Con cái nên bà rất tin tưởng và tự hào về ông bà ở nhà chăm lo nhà cửa con cái quanh nằm chị trông vào công điểm hợp tác xã chăn nuôi vài con gà con lợn như người ta thì lấy đâu ra nuôi đủ năm sống miệng ăn nếu không có ông chu cấp có lần bà nghe người ta đồn ông có vợ hay ở trên mạng Thanh Sơn bà kiên quyết không tin mặc cho thiên hạ đàm tiếu bà bảo mấy nhà chẳng biết làm ăn gì Thấy chồng người ta kiếm được tiền thì dèm pha Nói là như vậy Nhưng trong bụng bà thì cứ thấy lo Có lần bà khuyên ông Nên làm gần nhà Vì với tay nghề của ông Thì cứ làm quanh vùng có bao nhiêu là hết việc chứ Nhưng ông lại nói Làm gần cũng được nhưng mà không đạt công Lại mất thêm miệng ăn ở nhà Tôi đi lên đấy Vừa làm vừa mỗi chuyến về kiếm được ít gỗ Công lại cao hơn Đỡ tốn miệng ăn trả hơn Nghe ông nói thế Bà chỉ biết im lặng mà kệ cho ông làm theo ý ông muốn. Miễn sao ông vẫn lo được cho vợ. Nhưng sự đời đâu phải lúc nào cũng theo ý con người. Mà lúc nào cũng như nhau đâu. Những đợt về của ông cứ thưa dần. Lúc đầu vài 3 tháng, ông về một lần. Về sau có đợt đến 6 tháng. Gần một năm ông mới về. Bà sốt ruột hỏi thăm, rồi bà định lên tận nơi. Có người cùng làng nói với bà là ông đã có vợ và đứa con riêng trên đó. Dù không muốn tin, Nhưng bà cũng quyết lên tìm ông để cho rõ mọi chuyện. Thì ông về. Ông chối đây chối đẩy rằng mọi chuyện ấy chỉ là bìa đặt rằng ông nhát gái chứ đâu có mạnh bạo như mấy lão ở bên chàng rồi ông không dạy để mà dính bùa như ông phó bản ngày trước. Trước những lời lẽ hết sức thuyết phục của ông làm cho bà lại tin ông ngay. Phải rồi, vợ chồng mà không tin nhau thì ai tin chứ? Mình toàn lo hảo. Giữa mùa gặt, lũ trẻ con đi mốt lúa Bà lặng lẽ đi mua cho chồng cuốc rượu để tẩm bổ sau bao nhiêu thời gian xa cách để ngày mai ông lại đi làm ăn nơi xứ người Ông Sang khi còn thanh niên thì nhiều người biết đến với cái duyên của ông ở trong cư xử Nói năng luôn điềm đạm và có phần nho nhã Mặc dù chỉ là một anh thờ mộc nhưng không giống như những người cùng cảnh vốn bị mang tiếng chua ngoa như thợ chàng Anh lại là người tháo phát, thông minh, ngoài giỏi về tay nghề. Thì còn có nhiều tài vật như đàn giỏi, hát hay, thậm chí còn có thể làm MC đám cưới. Thì cứ gọi là nhộn nhịp từ đầu tới cuối. Từ ngày lớn lên biết đi làm, dù có tiếp xúc với ai, thì ông luôn tỏ ra là người đại lượng, sẵn sàng giúp đỡ. Cũng chính vì như thế mà ông đi làm ở đâu, cũng có người muốn đón ông làm. Chả thấy mà hồi làm trên thanh sơn, ông đang làm cho nhà lão phê. Người mường, bộ bàn ghế Thì đã có mấy nhà đến nhờ ông Xong việc thì sang đóng cho nhà cháu Cái chạng, cái tủ hay bộ bàn ghế Lão phê thì quý anh phó sang lắm Vì anh vừa làm Vừa nói chuyện rất hay Việc gì anh cũng tỏ tường Anh còn biết cả chữ nho nữa Nhà lão co của con gái Tầm quảng ngót ngát đôi mươi Ngày đầu cũng học hết cấp 1 Đang làm cán bộ đoàn xã Ngày đó con gái miền núi biết chữ Quả là hiếm Vì được chọn làm cán bộ Nên cô phải theo lớp bổ túc buổi tối Cho hết cấp 2 Thế là lão phê bảo với phó sang Anh cứ ở đây Tôi giới thiệu việc cho mà làm tối về đây ngủ Đỡ phiền nhà chủ Người miền núi vốn sức thật tạ Anh phó biết ông nói thật Tuy có phần hơi ngại Nhưng chẳng muốn phụ lòng tốt của ông Nên đành phải đồng ý Ấy là lão cũng có ý muốn anh ở lại cho vui với lại tối tối kèm học cho bọn trẻ và cả cô con gái lớn. Vậy là từ đó, anh Phó Sàng sáng dậy đi làm, ăn cơm nhà chủ, tối về nhà lão phê như về nhà mình. Tối tối, hôm thì anh kèm và bảo ban học thêm cho cô Lam, con gái lớn và mấy đứa trẻ, cô Hồn theo cô đi họp thanh niên, hay cùng cô ôm cây đàn ra bờ suối hát nghêu ngao. Tuy gần gũi là như vậy, nhưng anh luôn giữ thái độ rất nghiêm túc trong giao tiếp với cô. Rồi cả nhà lão phê và cô Lam đều quý mến anh Phó Sang Họ coi anh như người trong nhà Có điều gì thầm kín cũng đem ra để tâm sự Anh Phó vẫn như vậy Vẫn luôn giữ một khoảng cách giữa chủ và tớ Khiến vợ chồng của ông phê càng quý hơn Khi hỏi thăm về gia cảnh Anh luôn giữ nguyên một câu trả lời Có vẻ rất hoàn cảnh Nhà cháu chẳng có ai Bố mẹ chết hết rồi Nên đi lang thang kiếm sống khắp nơi Cậu nói giáo hoảnh, có phần tự ti của anh khiến cô Lam và vợ chồng Lão Phi cảm thấy xót thương cho cậu thanh niên điển trai. Có tài mà phải rơi vào cái số phận khổ sở quá. Thực tình anh Sang vẫn còn nguyên cả bố lẫn mẹ, thậm chí có vợ và hai thằng con trai. Chuẩn bị sinh đứa thứ ba đang sống lù lù ở quê. Vậy mà anh ta nói chẳng chút ngựa ngùng. Rồi chuyện gì đến cũng phải đến. Trong một lần nhân lúc anh Sang xuống chợ nghệ ở Sơn Tây Mua đồ, thực tế là anh về thăm vợ Cô Lam nặng nặng đòi bố mẹ Cho cô lấy anh Sang Cô còn tuyên bố Nếu không lấy được anh Sang Thì con sẽ ăn lá ngón mà chết Ông bà phần vì thương con gái Phần vì quý anh phó Nên hứa đợi anh lên để hỏi chuyện Người miệng đối họ từng nói thật Thích ai là nói Chứ đâu có úp mở nhỡ miệng xui Nên việc cô Lam thích anh Sang Anh cũng đã biết từ rất lâu Nhưng anh vẫn vờ như không biết Anh biết sự việc rồi ác sẽ xảy ra như thế Nhưng khi nghe ông bà nói vấn đề Anh tỏ ra ngỡ ngàng rồi dãy nảy lên thản thốt Ây chết, sao lại được chứ Cháu thì chẳng có cha mẹ, lại sống lang thang Làm sao xứng đáng với em nó, vừa xinh đẹp, gia đình lại đàng hoàng tử tế Với lại cháu chỉ là phận tôi tớ trong nhà Mong hai bác và em nghĩ lại Anh cứ khiêm tốn như vậy Chứ anh có phải là phận tôi tớ đâu Việc anh ở đây cũng là do ông bà quý mến mà mời anh ở cùng cho vui. Nhưng trước sự thuyết phục của ông bà, anh đành phải nhận lời với thái độ vô cùng cảm động, anh dè dạt. Nhưng cưới em, nhà con chẳng có ai, lễ vật thế nào thì con gửi bố mấy sắm hồ có được không? Anh cố về quê, mời ông chú hai bác nào lên đây đại diện cũng được rồi. Lễ vật thì chỉ cần ít câu trạo, bánh trái rồi còn có cổ bạn để bố lo. Thế là thủ tục lo đám cưới được triển khai nhanh chóng. Anh Sang lo mua phần ông Phê yêu cầu. Phía nhà trai, anh trai nhờ ông Phó Phạng và vài người ở bên ngái đang làm thợ ngoại phố vàng đại diện cho. Vì cô đang làm cán bộ xã nên thủ tục đăng ký cũng rất đơn giản. Chẳng ai bắt anh về địa phương lấy giấy tờ gì cả. Đào cưới diễn ra trong 3 ngày liền. Nhà lão Phê mổ hẳn cả con trâu. Có cả cánh thợ ở bên nũa cũng đến. Lấy nhau xong vợ chồng cô Lam được ông bà chia cho phần đất ngay sát bên cạnh Anh cất ngôi nhà nho nhỏ để vợ chồng ở riêng Anh phó ngày đi làm quanh vùng Còn Lam thì vẫn công tác xã hội Đôi vợ chồng thật đẹp đôi Cuối năm đó Lam đẻ thằng bằng Còn bà sang ở nhà cũng đẻ thằng Sang trước cô Lam vài tháng Ngày đó người ta lấy ông Sang thật là bận rộn Lê thanh sơn vài tháng thì lại tranh thủ về quê chăm vợ mấy ngày Rồi sau đó, ông cứ thưa dần những đợt về quê. Cũng là lúc, vợ ông nghe tin ông có vợ hai. Bà đang định lên thăm thì ông đã kịp về để thanh minh, để mọi chuyện được êm ấm. Vài năm sau, khi cô Lam sinh thằng vững thứ hai, thì bà Sang cũng bụng lùm lùm chữa đứa thứ tư. Số ông thật vất vả. Hai bà vợ ở hai phương trời, đã sống mặt con mà chưa bà nào chịu sinh cho ông đứa con gái. Như phải công nhận, ông rất chú đáo. Các bà vợ lúc nào cũng hết lời khen và bên vực ông hết cỡ. Các con ông, đứa nào cũng luôn quý và tự hào về người cha tuyệt vời của chúng. Rồi cái kim trong bọc lâu ngày cũng hở. Việc ông có vợ bé và con riêng cũng đến tay bà. Bà gầm lên, bắt bằng được ông phải về. Nếu không về bà sẽ tự tử cho ông sống một mình. Trước tình thế căng thẳng ấy, ông đã khéo léo thu xếp về quê và hứa với bà là sẽ không bao giờ trở lại nơi vợ bé. Mùa xuân năm ấy, ông sang bế tặng cô Úc đi chơi khắp nơi. Ông bảo, từ nay sẽ về quê chứ không đi làm ăn xa. Xa nhà xa vợ thì dễ bị xa đạ. Chả biết đúng sai thế nào mà từ năm đó ông ở nhà thật. Rồi anh phó sang về quê làm ăn thật. Hàng ngày anh đạp xe khắp huyện. Đằng sau buộc mấy cái cưa lao, cưa mọng, cái rượu và đồ nghề lọc cọc đi kiếm sống. Vốn là thợ khéo tay nên nhà ai muốn đóng đồ hay sửa chữa thứ gì liên quan tới đồ gỗ đều muốn gọi cho phó sang. Anh đi khắp huyện, cứ làm nhà này chưa xong thì có nhà khác đã gọi tới. Xã này sang xã khác, anh cứ sông rủi tháng ngày, hóa ra đi làm nhỏ lẻ thế mà đạt công ra phết. Vợ anh cũng mừng vì anh vẫn kiếm được tiền nuôi gia đình Lại không lo vợ nọ con kia Nhưng đàn ông mà Mấy ai đã bỗng chốc mà quên được cái tình cũ Vậy là trừ khi làm trong làng Hệ cứ đi xa cỡ giam bẫy hay chục cây số Anh lại ít khi về tối Bởi anh cho là đi đêm dễ bị cướp Nên ngủ nhờ nhà chủ Chính vì lý do sợ cướp Nên có đợt Anh đi cả chục ngày vì lý do Làm tận chút động xa quá Nghĩ lại ở đấy Làm xong thì về Thực tế là anh đi xe đạp lên săn Gửi xe ở nhà bạn anh Rồi bắt ô tô về với cô Lam Hể lâu lâu không lên Cô có trách Anh lại trình bày Anh đi làm dạo này Họ ép quá không về được Vậy là cả hai bà vợ Bà nào cũng thương ông chồng Vì quá phất vả Phải bươn chảy để lo cho vợ cho con Thấy chồng về là tức bực Mua thứ nọ thứ kia để bồi dưỡng Vậy là anh được cả hai Một buổi sáng, phó sang đang gò lưng, đạp xe lên dốc. Thì nghe tiếng phụ nữ gọi phía sau. Bác phó, bác phó. Giật mình, nhìn lại, thì một người chị chừng ngót 30 tuổi. dáng người nở nang, nước da trắng như trứng gà bóc. Bộ ngực hai quả bưởi vập vọng, vì thợ gấp làm hai mắt của anh không thể không bỏ qua, cứ hâu hấu mà nhìn vào chỗ ấy. Chị ta thấy anh cứ nhìn như vậy, thì ngượng ngùng đỏ mặt, Lấy tay túng nhẹ hai bên cổ áo Vừa thở vừa nói May quá Đi tìm bác mãi mà không gặp Mà bác đến sửa lại cho em cái chạng nha Phó sang sau một thoáng bối rối Rồi cười bảo Mai thì tôi bận để hai ngày nữa được không Mà nhà cô ở đâu Nhà em ở chỗ kia Vừa nói cô vừa chỉ tay về phía làng tàu Bác đến chỗ bụi tre kia Rồi hỏi nhà cô sinh là biết ngay Hay là bây giờ vào nhà em cho biết đã Nhìn mặt trời nghe chừng còn sớm, Phó Sang đồng ý quay lại nhà cô Sinh. Một căn nhà bốn gian lợp ngói mũi khá xinh xắn. Phía trước là khoảng sân lá gạch bên sườn là bếp đun cạnh cái giếng nhỏ. Và khoảng vườn trồng rau phía trước khá rộng. Trong nhà là bộ bàn ghế cũ, một chiếc ghế đã lông chân. Cô Sinh ôm cái ấm ủ dưới bếp lên, rót nước mời khách, dòng đông đã. Cái chàng nhà em đã bị gãy chân mấy tháng nay. Cứ phải kê tạm. May quá, hôm qua em đi thủy lợi kiếm được khúc gỗ, nhờ bác thay cho em. Phó Sang vừa nghe, vừa để ý bộ ngực cô sinh, lúc này đã trễ hẳn xuống mà cô không để ý. Tay cầm chén nước đưa lên miệng, hớp một hớp rồi nói. Việc có gì đâu chứ, chắc tôi chỉ làm buổi sáng là xong. Nhưng để lát nữa tôi xem có cần chỉnh trang gì thì tôi bảo. Sau khi chủ khách uống nước xem xét rồi trò chuyện. Thống nhất xong xuôi công việc, cô Sinh nhắc. Nhớ đó, sáng ngày kia, để em ở nhà. Phó sang hài mắt, vẫn để ý bầu ngực của cô chủ, cười cười. Tôi chưa sai hẹn với ai bao giờ. Có điều là tôi đi làm xa, nên phải ăn trưa đấy. Em biết rồi. Vừa nói, cô Sinh vừa nở nụ cười, vừa bất ngờ đánh cho anh một cái liếc xéo, làm anh muốn rùng tim. Đúng hẹn Phó sang lại lên làn tạo từ lúc mặt trời vừa lấp ló. Cô sinh cũng vừa ngủ dậy, mặc nguyên bộ đồ ngủ mỏng tanh, làm ông phó hài mắt cứ bị thôi miên. Phó sàng, dở đồ nghề xuống, cầm thanh gỗ lên ngắm nghía rồi bảo. gỗ này tốt đấy, để tôi vừa sửa vừa chỉnh trang lại cho cô cái chạng đẹp. Vâng, bác làm thế nào cho em cũng được, miễn sao nó vừa chắc vừa bệnh, chứ em có một mình thì cũng không cần đẹp lắm. Ông phó vừa ngắm cái chạng rồi lại ngắm thanh gỗ có băng qua Bền nhưng cũng phải đẹp Giống như cô chủ của nó chứ Bà cứ nói thế em có đẹp đâu Vừa nói cô sinh vừa đỏ mặt quay đi Khi thấy ông phó khen khéo mình Cô sinh lấy chồng được hơn tháng Thì chồng cô đi bộ đội và hy sinh Khi chưa kịp để lại cho cô một mùng con Cô chẳng muốn tái giá Vì nhà chỉ có anh là con trai Bố mẹ chồng lại mất sớm Căn nhà cô đang ở Là nhà của chồng để lại Nên cô chẳng dám bỏ đó Mà ra đi Với lại ở quê mà con gái đã có chồng Tuổi đời đã ở cái độ băm rồi Thì ai lấy nữa chứ Trừ khi chấp nhận làm vợ lẽ Nên cô đành phải ở vậy Cô đang có ý định xin đứa con nuôi cho vui nhà vui cửa Và xa hơn nữa Là nhờ vậy về sau Hôm nay Anh Phó Sang đến làm Nhà chẳng mấy khi có đàn ông Khách lại ở lại ăn cơm Cô không biết phải làm gì để mời khách Nên cứ bối rối Đánh bạo cô đến sau ông phó, mạnh bạo hỏi xem khách ăn gì để đi chợ. Anh phó sang mãi đắng đo, vạch vạch, thì bất ngờ có người đứng sau nên giật mình quay lại. Bàn tay của anh vô tình chạm ngay bầu vú của cô chủ. Cả hai giật mình rồi đỏ mặt bối rối, nhìn nhau mà cười gượng. Cô sinh vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra hỏi. Trưa nay bác ăn gì để em đi chợ? Ăn gì cũng được, cô ăn gì tôi ăn nấy, đừng bày vẽ gì cho tốn kém. Sau vài câu gượng gạo Bốn mắt chạm nhau như có luồng điện Cô sinh nở một nụ cười đẹp như hoa Làm cho phó sang như bị thôi miên Công việc đáng ra chỉ buổi sáng là xong Nhưng phó sang không muốn kết thúc Mà cứ dùng dằn tới tận chiều tối Cô sinh nhìn cái chạng mới vừa được sửa sang Thích quá Cứ khen rối rít Nhưng anh phó lại cảm thấy có gì đó chẳng muốn xa cô Lúc lên nhà thanh toán tiền công Bất chợt anh phát hiện cái chân ghế sắp gãy Lợi dụng lúc cô vừa quay đi Anh lấy chân đạp một phát cạch Thế là cái chân ghế gãy gập luôn Cô sang giật mình quay lại Anh vội xoa tay Tại tôi, thôi để mai tôi định cho cái mới Vâng, mai bác làm cho em Hết bao nhiêu tiền em gửi Không, cái này tôi làm đền Ai dám lấy tiền của cô chứ Vừa nói anh Phó vừa hâu hấu Nhìn cô như thôi miên Cô định nói không hết bao nhiêu em trả Nhưng chẳng nói được gì cả Chỉ quay mặt nhìn ra chỗ khác Bất chợt trời nổi cơn giông Sấm chất y ùng Trời đã sẫm tối Cả hai nhìn nhau bối rối Khi trời mưa ập xuống thật bất ngờ Mà không ai nghĩ đến Tối đó Phó Sàng Đành phải ngủ nhờ tại nhà cô sinh Chẳng hiểu tối đó họ tâm sự những gì Mà anh Phó ở lại mấy ngày liền Anh Phó cần mẫn sửa hết đồ đạc nhà cô Từ đó tỉnh toán Đi làm về lại ké qua Ngủ nhờ một đêm Mấy tháng sau thì bụng cô đã lùm lùm, mà người ta biết thừa tác giả của nó là ai. Tiền cô sinh ở bên làng tạo có chữa với ông Sang đến tai bà vợ. Bà tức lắm, bà đến tặng nhà cái con đỉ ấy để quyết sống mãi với con đàn bà khốn nạn, đã dám cướp chồng bà. Chưa đến cổng bà đã gạo lên, con đỉ sinh đâu, sao mà dám cướp chồng tao? Cô xin thấy bà hùng hổ, xong vào thì mặt mày tái mét, cô không bỏ chạy, quỳ xuống khóc lóc. Em xin chị, em vang chị, chị tha cho em. Số em nó vất vả, em chỉ muốn có đứa con, em đâu có dám cướp chồng chị chứ. Em chỉ dám xin tí cơm thừa canh cặn của chị để lấy đứa con. Chị dùng không hết, chị cho em một ít. Đúng ra, em phải sang hỏi chị trước, nhưng việc đã rồi. Em xin thề, từ nay về sau em không còn quan hệ gì với anh ấy nữa. Chị thương em tha cho em, sau này con em lớn, em bắt nó gọi chị bằng mẹ. Cho dù em đẻ ra, nó cũng chỉ được làm mầm thôi. Bà Sang lúc đầu hùng hổ như thế mà chỉ phải lời vang xin thề thốt của Sinh thì đã mũi lòng Vừa tức vừa thương, bà nén cơn giận đỡ cô Sinh dậy đi vào nhà. Cô Sinh nước mắt đã lã trả. Cảm ơn bà rối rít và liên tục thầy sẽ cắt đứt vĩnh viễn quan hệ với Sang. Bà chẳng biết làm sao ngoài mấy lời đe nẹt. Nếu cô còn quan hệ với chồng bà thì chết với bà. ấy thế khi cô đẻ, bà cũng Sang chăm cô như một người chị. Thỉnh thoảng gi dấu chồng đem cho cô ch trứng đứa bé là con gái đặt tên là con sắn con sắn lớn lên đi học phải chuyển trường mấy lần vì bị mang tiếng là con chữa bụn hay dè biểu nó nhất là thằng sáng còn cù mây là mở văn phòng ủy ban huyện vì đó luôn tự hào có bố là liệt sĩ miệng đời thế gian rồi mai một bà lãng quên con sắn cũng dần lớn lên cùng với ông sáng Cô sinh lúc đẻ được, mẹ chọn con vuông, một phần nhờ bà Sang giúp đỡ. Ông Sang biết chuyện nên cũng chẳng dám nhậm ngó hay tơ tưởng tới cô. Với lại từ đó, bà bắt thằng cô lớn vừa đi theo phụ, làm phó nhỏ, vừa làm nhiệm vụ canh chừng theo dõi, nên phó Sang không thể làm ăn được gì với cô nào cả. Vốn thích giao du, nhân dịp có ông bạn là giáo viên trường lái xe rủ đi buôn gỗ, thế là ông Sang bỏ luôn nghề mộc làm xong. Theo bạn đi buôn gỗ ở trên tận Hòa Bình Đi theo đoàn xe tập lái trên mạng Lai Châu, Đà Bắc Khi đó rừng bạc ngàn cổ quý Dù bị kiểm lâm kiểm tra các gao Nhưng đoàn xe tập lái được ưu ái vì là xe quân đội Nhà trường cho các học viên đi tập lái Kết hợp với khai thác củi về phục vụ đơn vị Vì vậy các xe cứ việc đánh gỗ quý đưa xuống dưới Xếp củi lên mặt thùng xe Mà qua trạm một cách thản nhiên Mỗi chuyến xe chỉ chở vài khối Nhưng lãi suất thì đã gấp 3-4 Và có thể gửi nhiều xe khác Vậy là ông Sang túc trực luôn ở Mai Châu Đi lùng hàng chở xe lên Để đưa về dưới xuôi Ông thường xuyên ăn nhờ Ở nhờ nhà cô Thoang Bán hàng ở ven đường Quốc Lộ Cô khoảng trên 30 Giá người cao ráo Nước già hơi ngầm ngầm Nhưng khuôn mặt trái xoan cực kỳ ưa nhìn, trong cô bị tai nạn sau một lần theo anh em đi khai thác cổ trên rừng. Cô ở cùng với đứa con gái gần 10 tuổi. Lúc đầu hai người chỉ coi nhau là chủ với khách, nhưng nhiều hôm rảnh việc, ông Sang cũng phụ việc cho cô mỗi khi đông khách. Dần dần họ như một và họ ăn cùng rồi ngủ chung. Cuối năm đó, cô thoang đẻ thằng Quý. Cô mừng lắm vì từ lâu cô vẫn mong có thằng con trai đối giỏi. Sự mọi chuyện lại đến tay bà. Lần này bà đích thân bắt công bạn giáo viên tường lái đưa bà lên tận nơi. Khỏi phải đói khi nhìn thấy bà ông sợ thế nào. Nhưng cô thoang, nét mặt thì cứ bình thản như không. Nhìn thấy bà cô nói. Chị lên đón anh ấy về sao? Em cũng bảo anh ấy về mà chăm lo cho vợ con từ lâu rồi. Chứ em cũng chẳng muốn giữ anh ấy ở đây làm gì. Còn em đẻ thì em nuôi. Anh không phải lo. Trước tái độ thẳng nhiên của cô Thoan, lại là nơi đất khách quê người, nên bà chẳng dám gây sự, chỉ quay sang ông mà đai nghiến. Đẹp mặt quá, thế bây giờ có về không luôn thì bảo. Về thì vậy, nhưng để tôi thu nhặt nốt chuyến này đã. Rồi ông lắng lặng cùng với bà đi theo xe về quê mà chẳng dám từ biệt cô Thoan lấy một câu. Về quê, vì chán cảnh đi làm rong, ông ở nhà liền mấy tháng. Cho đến hôm Lão Khương đến nhà Rủ đi miền Trung Thì ông nhận lời luôn Ông theo bạn bè đem theo ít vốn Kiếm được hội buôn gỗ vào trong đắc lắc Mở xưởng mộc vì nghe nói Trong đó dễ kiếm Chẳng biết vào đó làm ăn thế nào Mà chưa đầy nửa năm Ông lù lù dẫn xác về Nhưng ông không về một mình Mà dẫn theo một cô khoảng ngót 30 tuổi Phấn son lè lẹt Mặc quần ống loe trùm kín cả hai bàn chân Tóc phi dây Đội mũ Levit Rất sành điệu Đám thanh niên và cả làng Sô Trà Xem, Chật kín cả sân Mấy thanh niên choi choi thì có vẻ thích thú Với cái mốt mới du nhập Từ trong Nam ra Họ xì sao có vẻ tán phục Loại to thế, như cái nơm ấy Nhưng mấy ông bà già thì bảo Hay ho gì, cá đồ ca bồi ấy mà Bà lúc đầu hơi ngỡ ngạn Sau trấn tỉnh lại thì mặt đanh lại Miệng rít lên như con thú bị trọng thương Thế này là thế nào Con này là con nào Sao ông lại dẫn nó về đây hả ông Sang Cô phi về chẳng thèm để ý tới thái độ của bà Cứ thản nhiên đi thẳng vào trong nhà Cô với tay Tự rót nước mà uống Rồi nhìn ông Sang hỏi Em ở chỗ nào ăn Ông Sang chưa kịp nói gì Bà đã gầm lên Mày là con nào Tao xé xác mày ra Vừa nói bà vừa xông vào Định túm lấy cái con phi dê để cho nó một trận Ông sang hại quá vội đứng lên đình cản lại Thì cô phi dê cũng đứng lên thách thức Với cái giọng miền nam đặc sệt Ủa quấn hả quýnh đi Quýnh cho chết mẹ cái đứa nó đi Đây đang muốn tống má nó ra cho rồi đây Vừa đói phi dê vừa vén cái bụng Vừa vỗ bồn bột mà chửi Chết đi chết nè Tao ghét mày lắm rồi Còn với cái đéo gì chứ Nói rồi Phi quay sang ông Sang con mày thì mày lo Đây không có cần Bà Sang sau cơn hùng hổ Tưởng đối thủ phải sợ thế nào Nhưng với phản ứng kỳ lạ của cô gái Và phát hiện cái bụng của cô thì dừng lại Hóa ra cô ta đang có chữa Chắc khoảng 5-6 tháng Nên trùng lại không dám tiến tới Ông Sang nét mặt đâm chiêu Khổ sợ Nhìn bà như vang xinh khẽ nói Sự việc đã rồi Mẹ mày đừng có làm tôi khổ Tôi đang muốn chết đây Vừa nói ông ta vừa đấm ngực thình thịch Cô Phi Dê cười khảy Anh nè Anh nói lo cho tôi sâu sinh xong Tôi không có biết gì về con anh đâu nha Sự việc ngang tay trái mắt Có lẽ trên thế gian xảy ra Ngoài nhà ông Sang Thì không bao giờ xảy ra ở chỗ khác Đảm bảo hòa khí Ông nối thêm gian buồn bên trái Để cho bà Sang và cô Phi Dê Mỗi người một phòng Còn ông nằm một mình ở nhà ngoài Nhiều vợ để làm gì Mấy tháng sau vì về trở già Bà lại phải lặn lội đưa cô lên trạm xá Đứa bé là con gái Vừa đẻ xong cô ta nói Nè tôi xanh trả ổng là xong nha mặc chị muốn làm gì thì làm Hay cho quách ai móng nuôi gì thì nuôi Tôi không có biết gì đâu Khi cô y tá đưa con cho cô Và bảo cho con bú Cô ta giật mình như đĩa phải vôi mà nói Không không có cho bú Bú không mất vú người ta Trời đất loại đàn bà nào mà nhẫn tâm như vậy Bà đành xuống nước mà nịnh Em cho con nó bú đi Con vừa đẻ ra mà không cho bú Thì nó sống thế nào Không, không có cho bú Mấy tháng sau vào một buổi sáng Người ta thấy cô Phi Dê sách túi ra đi Để lại đứa con gái Mới có 2 tháng tuổi cho bà sang Bà lặng lẽ nuôi hộ đứa bé Bằng sữa bò và nước cơm Bà đặt tên nó là Nọc Để đánh dấu một thời Của con mẹ Năn Nọc Đã sinh ra nó Con nọc lớn lên không biết mẹ, chỉ biết bà luôn là người nuôi nó khôn lớn, về sau nó xin đổi lại tên Ngọc. Gió miền Trung Du vẫn tuổi, con người sinh ra và lớn lên như một lẽ tự nhiên. Đã bước sang ngày thứ 8, ông cụ nằm bất động. Hai cô con gái ngồi bên bố vẫn bóp tay, bóp chân, vừa thúc thích vừa khóc. Anh bằng con bà Lam ở trên phú thọ đang là cán bộ rất to của tỉnh. Đã đưa cả vợ con vậy Đang ngồi uống nước Mắt lờ đỉnh Nhìn xa xăm Như kiểu của một kẻ bệ trên Mấy anh kia đứng ngồi không yên Tỏ vẻ sốt ruột Họ rì rào bàn tán Chuyện lo hậu sự như thế nào cho đẹp Bà cụ đến bên bàn thờ thấp ba nén hương Lầm rầm khấn váy Còn lại tổ tiên ông bà phù hộ cho con Ông ấy còn gì vương vấn Mà chưa nhắm mắt được Thì xin tổ tiên linh thiên mà rung rủi Nếu ông ấy, còn người con nào chưa vậy thì xui khiến người ta mau chóng mà về chào bố lần cuối để ông ấy yên tâm nhắm mắt. Những làn khói hương nghi ngút bay lên ngoằn ngoèo, tỏa ra khắp nhà một mùi thơm ngan ngát, tạo nên bầu không khí tâm linh. Bất ngờ một chiếc xe con màu đen bóng đỗ ngay trước cổng. Tưởng ai vào nhầm, thì ra là vị chủ tịch huyện cao quan sáng. Vị này cúi đầu bước đi sau bà mây. Đáng bộ văn phòng ủy ban huyện trước đây. Bà là mẹ của chủ tịch Sáng. Làm ấy đấy đều há hốc mồm trước sự kinh ngạc đến tột độ. Bà May bước vào nhà chào mọi người rồi quay lại nói với chủ tịch Sáng. Con vào lại bố đi. Ông Sáng lần lẽ cúi đầu đến bên ông cụ, giọng khe khẽ. Con chào bố. Ông cụ sang bất ngờ mở to đôi mắt. Ánh mắt sáng ngời, chỉ trong giây lát, từ từ nhắm mắt lại Từ hai bên khuế mắt Những giọt nước mắt trào ra Ông cụ nhấc lên mấy cái Rồi từ từ mở mắt Vậy là sao chứ Câu hỏi cứ ập đến với tất cả mọi người Nhất là cô Sáng Vì trước đây cô thường bị thằng Sáng dẹ biểu trêu chọc là đứa chữa bộn Và nó luôn tự hào là con liệt sĩ cơ mà Thì ra là thấy Thằng Sáng Cái thằng con liệt sĩ ấy Hóa ra không phải bố nó đã chết rồi sao Trở lại ngày ấy, cái ngày mà ông Sang bỏ mẹ con cô Lam ở trên Thanh Sơn về làm ông Phó Mộc ở quê. Một buổi sáng, Phó Sang đang trên đường đi làm. Đều theo lĩnh kính những thứ cưa và đục. Bất ngờ một cô gái tầm 25-26 vẫy lại. Bác Phó có rảnh vào sửa cho cơ quan tôi ít độ. Nhìn cô chẳng xinh xắn, nhưng được cái ăn mặc khá đẹp. Lại nói là làm cho cơ quan nên ông Phó nhận lời luôn. Vâng, khi nào làm hả cô? Nếu được thì sáng mai làm luôn. Được, bây giờ cô dẫn tôi vào xem trước để ngày mai còn liệu việc. Đi theo tôi. Vừa nói cô vừa đạp xe đi trước, dẫn ông vào xem khu phòng khách ở ủy ban huyện. Sau khi hai bên thống nhất, cô dặn. Làm cho em thì không phải lo tiền công, miễn sao cứ làm cho nó đẹp đẽ nha. Phó sang làm ở đấy mất gần nửa tháng thì công việc hoàn tất. Cô May đưa cho anh một mớ giấy tờ, bảo anh ký vào để nhận tiền. Giấy tờ với ông Phó Sang thì chẳng hiểu gì. Thế là ông cứ ký, giấy nào ông cũng ký, miễn là nhận đủ tiền công Chứ ông biết đâu cái tầm quan trọng của chữ ký trong cơ quan nhà nước. Cô May mở túi đưa cho anh 300 và bảo. Sếp quyết trả anh tường này, lần sau có việc thì em lại gọi nha. Cô vừa đưa tiền vừa đưa cặp mắt lúng liếng về phía anh Sang. Phó Sang tay nhận tiền vội thốt lên Chết sao cô cho nhiều thế Gửi lại cho cô bớt nè Nhưng cô không nhận mà bảo Thôi coi như em giúp anh Khi nào có việc gì Thì anh giúp lại em Phó Sang cầm tiền vậy Mà trong lòng thì vui vơi vấy Anh qua chợ mua cân thịt cho vợ Gọi là liên hoan trúng quả Càng nghĩ Phó Sang càng ấy nấy Về cô mây tốt tính Phải làm một cái gì đó Mà trả ơn Để lần sau có việc cô ấy còn nhớ mà gọi mình chứ. Nghĩ vậy nên mấy hôm sau, anh mua gói quà, hỏi thăm đến nhà cô mây Nhà cô không rộng lắm nhưng khá đẹp. Cả khu vườn rau trước cửa, cô ở một mình nên rất gọn gàng, sạch sẽ. Thấy ông phó đến chơi kèm theo gói quà, cô tỏ ra đại lượng, kèm nét mặt tươi như hoa. Trời ơi, em có mỗi mình, anh đem về cho các cháu, những thứ này em có thiếu đâu. Quà tiếp khách ở cơ quan còn thừa em vẫn lấy về, mà chỉ chia cho trẻ hàng xóm thôi có ăn được đâu. Nói rồi cô mở ngăn kéo lôi ra túng bánh kẹo ăn dở đưa cho ông. Anh cầm nốt về cho trẻ, cái này em nhiều lắm. Chết, ai lại thấy, tôi biết cô, cô không nhận thì thôi, ai đợi, tôi dám nhận lại của cô chứ. Thôi anh cứ cầm đi, biết nhà rồi tính thoảng qua đi chơi với em. Cô vừa nói vừa cười, đánh đôi mắt tình tứ về phía phó sạng. Dùng dặn qua lại, vô tình hai thân thể chạm nhau, một cảm giác chỉ đó rất khác. Phó Sang nắm lấy bàn tay cô, bốn mắt nhìn nhau đắm đuối. Rồi thỉnh thoảng, Phó Sang lại ghé nhà cô mây để ngủ nhợ. Cô May có chồng đi bộ đội đóng quân xa nhà đã mấy năm, mà vẫn chưa có con. Nhiều lần cô định lên thăm chồng, nhưng do công việc cơ quan cũng bận mà chưa sắp xếp được, nên đành phải chờ dịp khác. Lần này anh Phó Sang năng qua lại. Cô thấy người khác khác Rồi phát hiện đã có thai với anh Sang Cô lo lắng lắm Lúc đầu cô định phá bỏ Nhưng nghĩ khuôn mặt điển trai Cùng với lối nói chuyện thông minh Và cuốn hút của phó Sang Cô có linh cảm Đứa trẻ sau này sẽ làm nên chuyện Rồi cô quyết định xin cơ quan Nghỉ một tuần đi thăm chồng Rủi tay cho cô Khi đến nơi đơn vị anh Đã chuyển vào trong nam Nhưng cô chẳng nói với ai Là không gặp chồng Cô cũng chẳng dám phá cái thai, mà âm thầm ôm cái bụng, chờ ngày chồng về thì sẽ tính. Số phần đã mỉm cười với cô, khi đơn vị có giấy báo tử, anh đã hy sinh ở mặt trận Tây Nam. Thế là nghiễm nhiên thằng cu Sáng được công nhận là con liệt sĩ. Từ ngày chồng chết, cô tuyệt giao với Phó Sang để mẹ con cô được yên ổn, cũng không bị mang tiếng. Cú Sáng lớn lên trong sự chăm sóc chu đáo của mẹ, nó khá thông minh và học giỏi. Khi đi làm việc nhờ có sự giúp đỡ của mẹ cùng chính sách ưu tiên con liệt sĩ nên con đường thăng tiến luôn rộng mở ở phía trước nay đã làm đến chủ tịch huyện. Và sáng hôm nay, trước sự dây dứt của lương tâm sau nhiều ngày đấu tranh tư tưởng, cô mày đã phải nói cho sáng biết sự thật về người bố của anh sau bao năm chôn vụi trong ký ức mà chưa hề một người thứ ba biết. Thiết nghĩ cuộc đời giống như Những gì nổi trôi, lập lỡ trên sông Khó có ai có thể biết Những bí ẩn của mỗi người đều là một ẩn số Nó chỉ được giải mã khi ai đó trong cuộc dám dũng cảm như cô May Quý vị thân mến Vừa rồi thì chúng ta đã được lắng nghe bộ truyện Gã thợ mọc đào hoa được viết bởi tác giả Đỗ Quang Vinh Thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng được lắng nghe một bộ truyện tiếp theo Với tự đề là Ê chồng được viết bởi tác giả Anh Nguyễn Xin mời quý vị sẽ cùng với Thú Quỳnh theo dõi và đón nghe Để xem điều gì hấp dẫn Đang chờ đợi chúng ta trong câu chuyện ngày hôm nay yêu ôi Nhà bà Hà có 5 cô con gái Thì lạ thay Cả năm đều ế chồng Trong nhà chỉ có độc nhất một cậu con trai là đã yên bề gia thất Có vợ con đạn hoàng thôi Mấy bà mẹ hàng xóm cứ rị tay nhau Chuyện đó mãi Như thế đây là một chủ đề hấp dẫn nhất xóm Câu chuyện năm của con gái nhà bà Hà đều ế, cứ thấy mà được xoay đi xới lại trong bao nhiêu buổi chợ, lúc buồn câu, khi thì nhặt rau. Mẹ nào mà nhà có nhiều con gái, nhất là con gái đến tuổi cập kê, chưa lấy chồng, thì cứ thấp thỏm lo âu. Bởi vì các cụ xưa vẫn nói nhà có con gái lớn chẳng khác nào là quả bom nổ chậm trong nhà. Câu ấy nghe mà thấy rợn người, nhưng thật là chẳng sai. Thành ra, nhà bà Hà cứ bị mang ra làm gương. Làm ví dụ điển hình để các bà mẹ rân dạy con gái. Mày không cẩn thận thì ế cả lũ như năm cô nhà bà Hà đấy con ạ năm cô con gái của bà Hà tên là Hoa, Hồng, Hạnh, Hương và Xuân. Trong đó cô Úc Xuân sinh sau đẻ muộn, kém sát đôi chút. Chứ bốn cô còn lại thì cô nào cũng rất xinh xắn, ưa nhìn, da trắng, tóc dài, duyên dáng, đúng chất là con gái phố. Các cô còn lại thì ngoan ngoãn, nết nà, khéo tay, chịu khó làm việc nhà. Người ngoài nhìn vào thì ai cũng tấm tắt. Trời đất ơi, con gái nhà bà hạ sao mà vừa đẹp người vừa đám đang thế? Hồi trước vợ chồng bà Hà cùng làm ở công ty xuất khẩu. Sau này nghỉ chế độ, hai ông bà đem việc về nhà làm thêm cho đỡ buồn tay chân. Lại có thêm đồng ra đồng vào, toàn những mặt hàng thủ công như mây tre đan, nàng tre, đẩy đan lạng, lặng hoa trang trí. Các cô con gái cũng tham gia làm cùng với bố mẹ. Ai nấy đều rất khéo léo, nhanh tay. có những khi việc đang ít, các cô còn nhận thêm theo thùa, đàn áo lên, làm hàng may mặc thủ công, bận rồn suốt ngày. Gia đình cũng tạo điều kiện cho các cô ăn học tử tế. Đến tuổi cập kỳ cũng có người dòng ngó. Trai lạng trai phố đến tán tỉnh. Có người thì được giới thiệu mai mối đàng hoạn. Vậy mà không hiểu sao cứ lần lượt qua tuổi rồi vẫn chẳng có ai lấy chồng có người đoán lại đất có người lại bảo tại các cô kén cá chọn canh ở phố người ta biết ý ít hỏi hang nên còn đỡ chứ mỗi lần có vỗ chạp lễ lạc phải về quê bà con hàng xóm lại hỏi thăm một cách vô tư mà khiến ông bà tái cả mặt nấu hết cả ruột gan đầu tiên phải kể đến cô hoa cô cả của nhà bà hạ cô là giáo viên dạy toán cấp 2 tức bậc trung học cơ sở bây giờ. Ngôi trường nơi cô công tác, chỉ cách nhà chừng mấy chục mét. Nên ngày nào cô cũng đi bộ đến trường. Chiếc cặp da ôm gọn trong tay, dáng vẻ vừa đoan trang lại nền nã Cô có dáng người cao ráo, thanh thoát, làn da trắng mịn mạng, nổi bật giữa đám đông. Tay chân cô thon dài, nuột nà, khiến ai nhìn vô cũng cảm thấy phải suýt xoa. Mái tóc cô cắt ngắn ngang cổ, uống sóng nhẹ, ôm lấy khuôn mặt bầu bỉnh, đầy phúc hậu. sống mũi cô cao, hài hòa với đôi mắt hiền và miệng lúc nào cũng rạng rỡ tươi tắn Mỗi lần cô hoa cặp sách đi ngang ngõ, dán đi khoan thai, gót giày vang nhẹ nhẹ trên hình gạch, thì thế nào cũng có người ngoái lại nhìn. Đàn ông thì liếc trộm, đàn bà thì thì thầm. Còn bé ấy đẹp mà có duyên quá. Cô là niềm tự hào của cả nhà. Cũng từng là người được kỳ vọng sẽ sớm yên bầy cha thất, mở mày mở mặt cho bố mẹ. Thế nhưng, đời đâu có ai ngờ, mỗi người lại có một kiểu thương mến của Hoa riêng. Nếu con trai trong xóm thì mây mẫn cô, còn bọn con gái như chúng tôi thì vừa ngưỡng mộ, vừa thầm ao ước. Sau này lớn lên phải được như cô Hoa, đẹp đẽ giỏi giang, có nghề nghiệp tử tế, lại được mọi người kính trọng. Cô Hoa vẫn đi về trên con đường ấy Mỗi ngày hai lượt Sáng đến trường, chiều tan lớp Dán người thon thả, gọn gàng Cứ như một hình ảnh đẹp Đã in sâu trong ký ức của bao nhiêu người Cô cứ xinh xắn Dịu dàng, nết na như thế Năm này qua năm khác Vậy mà chẳng thấy ai rước đi Hồi ấy ai cũng nghĩ Một người như cô Hoa thì ác sẽ lấy chồng sớm Lại phải là người xứng đáng lắm Công an, bộ đội Hay chí ít cũng là sĩ quan chuyên nghiệp Vì cô là người làm nghề mô phạm Mẫu mực và đàng hoàng Nên suy nghĩ cũng rất kỹ cạn Chọn dòng cũng phải cân xứng Quả thực là lúc mới đi dạy được một thời gian Cô cũng từng được mai mối Một chị bạn đồng nghiệp thương mến Thấy cô cao ráo xinh đẹp Mà chưa có mối nào ưng ý Mới nhiệt tình giới thiệu cho cô Một anh bộ đội, sĩ quan hẳn hoi Đang công tác ở đảo Lại gần nhà chị ấy Anh sĩ quan ấy nghe đâu cũng là người rất hiền lành, đứng tuổi Năm ấy đã 35, hơn cô Hoa cả chục tuổi Hồi còn trẻ, anh từng có một mối tình Nhưng vì tính chất công việc đặc thù Cứ đi biển biệt ở nơi đảo xa, sóng gió dập dền Thư tự khó khăn, điện thoại cũng hiếm hoi như vạn Người yêu cũ của anh, ban đầu cũng cố chờ đợi Nhưng rồi tháng năm dài quá, nỗi cô đơn làm mòn lòng người Cô ấy cuối cùng cũng đi lấy chồng, để lại anh bơ vơ trong những ngày dài trực canh với biển và gió mặn. Khi được mai mối tới nhà cô Hoa, anh tỏ ra rất có thiện cảm, thậm chí là mê cô từ lần đầu gặp mặt. Nhưng đáng tiếc, cô Hoa lại không có ấn tượng tốt với anh. Ngoài các mát bộ đội, sĩ quan chuyên nghiệp ra, thì anh chẳng có gì khiến người ta rung động. Hình thức của anh thấp bé, phòng tái lại rụt rẹ, ít nói. Cách trò chuyện của anh khiến cô vốn là giáo viên dạy toán rõ ràng, dứt khoát, càng thêm ngán ngẫm. Đàn ông con trai mà giọng nói nhỏ xíu đã thấy mỗi lần mở miệng là ấp úng, rối rắm như cậu học trò đứng lên trả bài mà không thuộc. Cô Hoa vốn sắc sảo lại ưa sự mạnh mẽ, dứt khoát, nên sau vài ba lần gặp gỡ, cô im lặng, từ chối. Chuyện ấy rồi cũng trôi qua, không ai nhắc lại. Nhưng từ đó, mỗi lần có ai hỏi chuyện chồng con, cô chỉ cười nhẹ rồi lãng đi. Người ngoài nhìn vào thì cứ tưởng cô kén chọn quá đạ. Nhưng có ai mà hiểu nổi, đôi khi chỉ một chút hụt hẳn trong cảm xúc, cũng đủ để người ta trùng chân trước một mối duyên. Cô Hòa không thể ép mình thích được, dẫu biết người ta là bộ đội, sĩ quan hẳn hoi, lại thật thà, hiền lành, nhưng cô vẫn không thể cảm mến, không thấy trái tim mình rung động dù chỉ một chút, thế nên cô cứ luẩn lờ thờ ơ, không từ chối thẳng cũng không mở lòng đón nhận. Cô giữ khoảng cách rất nhẹ nhàng, lịch sự, đúng kiểu một người từng trải và kín đáo, khiến người khác cũng chẳng thảy trách móc. Năm ấy, anh tranh thủ xin nghỉ phép đến 3 lần để có cơ hội tiếp cận, mong được cô để tâm. Mỗi lần về phép, anh đều ghé qua nhà cô, có đôi khi chỉ ngồi một lát nói chuyện với bố mẹ cô. Có khi lặng lẽ đứng ở đầu ngõ Chờ cô đi dạy về Nhưng cô Hoa vẫn giữ thái độ chừng mực Không thân thiết hơn Không có gì rõ ràng khiến anh hy vọng Mẹ anh thì đã già yếu Gia đình lại ở quê Nóng lòng mong con yên bề gia thất Anh thì cũng nhiều tuổi đã ngoài 35 Không còn thời gian để chờ đợi Những mối duyên lưng chừng Cô Hoa thì dù tốt dù đẹp Nhưng vẫn lạnh lùng khó gần quá Cứ thế cả nhà thúc giục Rồi giới thiệu cho anh một mối khác Một cô gái quê mộc mạc Giảng dị là dễ bảo Chỉ sau một thời gian ngắn tìm hiểu Đám cưới diễn ra Tình anh lấy vợ đến tay cô Hoa Như một làn gió thoảng Cô không buồn cũng chẳng vui Chỉ lặng lẽ gấp sách giáo án Nhìn ra khoảng sân trường chiều hôm ấy Rất nhiều gió Lòng hơi xe sắc Mỗi chuyện ấy vốn dĩ từ đầu Đã là một phép thử không thành Mỗi người rẽ sang một hướng Nhẹ nhàng như cách họ từng đến với nhau, lặng lẽ, không ồn ào chẳng vướng víu Nhưng cũng để lại một kỷ niệm thật sâu Có một thời anh Lân, người được mệnh danh là anh hùng công an khu vực Đã tỏ ra rất mến mộ của Hoa Anh hãy lấy cớ ghé ngang nhà bà hạ để hỏi thăm tình hình an ninh tổ dân phố Nhưng ai cũng biết anh chỉ muốn được ngồi uống chén trà nóng Nhìn ngắm cô Hoa đang lúi hối ở ngoài sân phơi quần áo hay tưới cây. Có lần anh thẳng thường bước vào nhà, ngồi cùng với bố cô, ông Hà, trò chuyện một lúc, rồi đứa đùa nửa thật, anh quay sang nói Em Hoa chưa có người yêu phải không bác? Hay là bác để em Hoa cho cháu nha? Câu nói khiến cả nhà phải ngỡn người ra, ông Hà chưa kịp phản ứng. Chính cô em út của Hoa đã bật lên một tiếng trước, giọng không giấu được vẻ châm biếm. Anh yêu chị Lan con bác em mà Anh Lân Ừ nhưng mà chị ấy lấy chồng rồi còn đâu Anh Lân quay sang nhìn cô Hoa Nháy mắt một cái Miệng cười cười Mà cái cười đó làm người ta lạnh sống lưng Cô Hoa cảm thấy rõ ánh mắt Và nụ cười ấy không hề trong sáng Anh ta nhêu mắt Buông một câu lấp lửng Con chị nó đi rồi Thì con dị nó lớn em nhỉ Chẳng ai hiểu hết đợn ý ở trong đó Nhưng tất cả đều cảm thấy có gì đó trơ trẻn và không đứng đắn Khi anh ta về rồi thì các chị em trong nhà ngồi tìm lại, bệnh phẩm. Một cô biểu môi bảo. Ê ôi, cái ông đó tán gái là có chiến thuật hẳn hoi. Nhà nào có con gái đẹp là ông ta tìm cách len lỏi tới gần. Yêu cô này chưa lâu đã thấy sang nhà cô khác. Yêu đương kiểu qua đường, không bền. Chị mà lấy ông ấy thì xác định khổ suốt đời đó. Một cô khác lại thêm vào, giọng đầy lo lắng. Sau này vợ con vào cái thời xế chiều Gia nhăn tốc bạc Lão mấy dễ bỏ đi lắm Cái tính trăng hoa Nay thích người Mai lại ve vãng người khác Sống cạnh ông ấy Chắc chỉ có mệt mỏi Nghỉ ngợi suốt ngày thôi Quả thật chỉ một thời gian sau Anh anh hùng công an khu vực ấy cũng lấy vợ Nhưng không phải cô Hoa Cô Hoa vẫn lặng lẽ đi về Không màn đến những lời ông bướm thoảng qua đời mình Như cơn gió thoảng Cô sống đời giảng dị đi dạy về lúc rảnh là đang, theo phụ gia đình làm kinh tế. Mãi sau này, cô Hoa vừa chuẩn bị hồ sơ nghỉ hưu, những tưởng có thể thông thả sống những ngày còn lại, an yên trong nhà cũ, thì tai ương ngập đến, cô thấy cổ hồng mình khô rác, nuốt nước bọt cũng đau, tiếng nói cứ khàng khàng đặt giận. Ban đầu chỉ nghĩ do viêm hồng mãn, cô từ ra hiệu thuốc mua vài viên ngậm, nhưng rồi vài tuần trôi qua, Giọng của mỗi ngày một yếu đi, tiếng nói méo mó như có ai đó bóp trong họng. Lúc vào viện cám, bác sĩ lặng lẽ nhìn cô, rồi gọi người nhà vào. Kết quả, ung thư vòm họng giai đoạn cuối. Tin giữ như một luồng điện ập tới, cô không khóc, chỉ lặng đi. Cô vốn ít nói, sống thu mình. Bây giờ cả giọng nói, thứ duy nhất giúp cô giao tiếp về thế giới cũng đã bị cướp mất. Cô bắt đầu bước vào những ngày tháng điều trị khắc nghiệt Với hóa chất, xạ trị, thuốc men trọng chất Tóc rụng từng mãn, mặt mũi sưng phụ, đôi mắt trụng sâu Và sắm nguét như trò Mỗi lần cô rướng người dậy là máu mũ rỉ ra nơi mũi họng Tanh nồng nặt Cơ thể gầy sợp, chỉ còn có da bọc xương Từng bữa ăn phải xoay nhuyễn, đút từng tìa nhỏ Vì nuốt cũng đau đến mức nước mắt chảy ra Những đêm không ngủ cô nằm im, ánh mắt nhìn lên trần nhà tối ôm, như ngẫm lại quãng đời của mình. Tuổi thanh xuân cô đơn, tình cảm lỡ dở, cả đời dạy học và lo cho gia đình mà chưa một lần được yêu ai trọn vẹn. Mỗi lần có người thân, bạn bè và vài em học sinh cũ còn nhớ đến thăm, cô gắn cường để ngồi dậy. Khẽ gật đầu, không nói được gì cả, chỉ có đôi mắt đỏ hoe, buồn mặt cam chịu. Người ta nhìn cô mà xót xa, thương cho một kiếp người tận tụy, sống cả đời vì công việc, đến khi ngã bệnh thì vẫn cố gắng không làm phiền tới ai. Bệnh hành hạ cô rồng rã gần một năm, cuối cùng vào một buổi sáng, mùa đông xét ngọt, cô hoa đã ra đi nhẹ như một lạc khói. Không tiếng kêu than, không một lời trăng trối, cô mất đi trong lặng lẽ, giống như cách cô đã sống cả đời. Đám tàng cô Hoa đơn sơ, giảng dị Những người hàng xóm lâu năm rưng rưng nước mắt Vài người bạn và một số em học sinh Cùng với gia đình Tiễn cô về nơi an nghỉ cuối Cô không để lại chồng con Không nhà riêng Chẳng có tài sản gì quý giá Ngoài một đời hy sinh lặng thầm, hết lòng Vì các em học sinh Và gia đình mà ai cũng nhớ mãi Cô Hồng, cô con gái thứ hai của bà Hà Làm việc ở xí nghiệp Cầu Long Trong tổ sản xuất Hầu hết chị em đều đã có gia đình, chỉ còn cô và chị Liên, một người chị lớn tuổi hơn vẫn chưa có ai lập thân. Hai chị em vì thế mà thân thiết, gần gũi. Chị Liên thương Hồng, thấy em chưa có người yêu thì ngỏ ý mai mối một anh bạn học cũ, hiện đang làm ở công ty khác, hiền lành và rất đàng hoàng. Hồng cũng không từ chối, hai người đã gặp nhau được một hai lần, còn đang tìm hiểu. Hôm đó cô ngỏ lời mời anh tới nhà chơi, nói chuyện để hiểu nhau hơn. Biết nhà biết cửa, anh hẹn đến đúng giờ. Vậy mà lúc anh đạp xe đến, thì Hồng lại đang đi xem phim nhợ ở nhà hàng xóm. Những năm 18, cả xóm mới có một, hai chiếc tivi Nên mỗi tối, mọi người thường rủ nhau sang để xem ké. Vừa xem vừa trò chuyện, đông vui, như hội. Anh dựng chiếc xe đạp thống nhất màu xanh bên cửa sổ của ngôi nhà Ba Giang kiểu nhà trước có cửa chính ở giữa, hai bên là hai cửa sổ. Anh vừa tới đã gặp ngay bà hạ mẹ của Hồng, đang đứng ở trước cửa hóng mát, tay phe vậy chiếc quạt nan Chưa kịp nói hết câu cháu chào bác thì bà Hà đã nhìn anh từ đầu tới chân ánh mắt dò xét không chút giấu giếm. Anh mặc chiếc áo sơ mi trắng ngắn tay đã ngã vàng theo năm tháng quần ống rộng Cả người toát lên một vẻ thật thà quê mùa Mà đúng lúc đó, trong nhà chỉ có một mình bà Hà chân Anh đi đôi tông nhựa màu vàng đã xỉn, lấm bụi Bà Hà nhìn thoáng qua, trong bụng tầm nghĩ Người đâu mà trông bần bần, chẳng ra dáng tướng tá gì cả Dù vậy thì bà vẫn chịu phép lịch sự Mời anh ngồi sót cốc nước lọc để lên bàn Em nó đang xem phim ở bên nhà hàng xóm Để tí tôi gọi em nó vậy Anh ngồi chơi uống nước cái đã nói rồi bà đẩy nhà cốc nước về phía anh Rồi thông thả Đi vào trong buồn Khoác thêm chiếc áo khoác mỏng Màu trắng Đi ra ngoài Anh ngồi xuống chiếc kế salon gỗ Kê ở giữa nhà Đặt đôi chân mang dép tông lên nền gạch Rồi rút chân ra khỏi dép Hai chân anh đập đập vào nhau Cho đỡ ngứa ngáy Mùa này lắm mũi Anh ngước mắt nhìn quanh, có vẻ ngại ngùng khi chạm phải ánh mắt của bà Hà đang nhìn mình, rồi vội vàng thả chân xuống, chỉnh lại tư thế. Bà Hà ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, tay phe phẩy cái quạt nan mắt liếc nhìn anh một lượt mà không nói gì thêm. Bà cố gắng giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng rõ ràng trong lòng đang có phần khó chịu. Không khí trong nhà bỗng trở nên lặng ngắt, chỉ có tiếng quạt phe phẩy và tiếng mũi vo ve, Quanh ánh đèn vàng vọt. Bên hàng xóm cô Hồng nghe thấy tiếng mẹ đứng ở cửa gọi về. Cũng muốn chạy đi lắm. Nhưng rồi cô nghĩ nếu vội vàng bỏ giỡn bộ phim mà chạy về ngay. Thì chẳng khác nào nhận cái mát. Thấy trai là tớn linh. Ở cái xóm nhỏ này chuyện người ta nhìn vào. Nói ra nói vào rất dễ. Thôi thì ngồi nán lại xem nốt cho xong. Bộ phim cũng đã gần kết thúc. Cô nói với mẹ. Mẹ cứ về trước, tiếp hộ con, con xem nốt đoạn cuối thôi cũng sắp hết rồi mà. Bà Hà nghe vậy thì ngó nghiêng qua một lúc rồi đành phải quay về. Anh chàng ngồi ở bàn nước chẳng biết làm gì, chân tay cứ thừa thải, mắt nhìn quanh nhà, tay văn vẳng tiếng phim vọng sang. Anh bối rối nhìn chiếc ống tâm trên bảng rồi lấy một cái ra xỉa răng. Nhìn quanh chẳng biết trò chuyện gì, anh uống cốc nước đầu tiên rồi lại rót thêm cốc thứ hai. Đến lúc thấy mũi ngứa, anh đưa tay lên dây dây Rồi lại chẳng ngại ngần cho tay vào trong ngoáy Bà Hà đứng ở trước cửa nhìn thấy hết Nhưng không nói Chỉ lần lẽ phe vẫy chiếc quạt trên tay Lòng lại càng thêm ngao ngán Bà Hà đang định bước vào nhà Thì bị bà hàng xóm bên cạnh níu lại trước cửa Cũng chẳng có chuyện gì quan trọng Chỉ mấy câu chuyện lặt bạc trong xóm Hai bà đứng đó nói chuyện vẫn vơ Miệng thì mãi nói chuyện Nhìn ánh mắt của bà Hà thì cứ liếc vào trong nhà Tai thì chăm chú nghe Thỉnh thoảng có gật gù, đồng tình Nhưng thực chất bà đang dùng hết chú ý vào anh chàng Đang ngồi trong phòng khách Cái cách mà anh khách ngồi Cách anh đưa tay lên mặt Rồi cuối cuối vẽ lúng túng Chẳng chỉ có thể qua nổi đôi mắt tinh đời Của một người mẹ đã từng trải Nhìn anh cứ nhấp nhõm không yên Bà Hà cảm thấy rất khó chịu Đợi đến khi hàng xóm đi khuất, bà mới quay người bước vào trong nhà. Nét mặt của bà sầm xuống, rõ vẻ câu có, bực bội. Bà kéo chiếc kế xa lông đối diện, ngồi phịch xuống, tay ve phẩy cái quạt nan rồi nói, giọng sẵn. Con hồng nhà tôi nó đang xem nốt phim ở bên kia, tí nữa nó mới về. Nói rồi bà ngửa cổ thở hát ra một hơi dài, rồi liếc xoáy vào anh chàng, đang ngồi phía đối diện. Đột nhiên, bà bật ra một câu giọng the té, chẳng hề dự ý tứ. Mà tôi nói thật với anh nè, đàn ông đàn an gì mà ngồi móc tay, móc mũi như thế? Làm được trò trống dị chứ hả? Nói một câu như cú tạc nước thẳng vào mặt của chàng trai, anh giật nấy người, mặt đỏ bừng tới tận mang tay. Anh luống cuốn ngồi xuống, vội vã, sỏ đôi dép tông vào chân, rồi đứng bật dậy như lò xo. Dạ cháu, uh, cháu xin phép, cháu chào bác. Lưu Giếu quay ra cửa, đạp xe đi mất hút. Cô Ma Hà thì vẫn ngồi nguyên chỗ cũ, chẳng buồn tiếng. Tỳ vẻ cái quạt, miệng lẩm bẩm như vừa nói với chính mình, như vừa đệ bạn xóm bên cạnh nghe thấy. Tôi nói với con gái tôi, chồng là phải, lấy cho ra chồng, chứ lấy cái loại dở dở như vậy á. Tỳ chân dơ giấy, ngồi chưa nóng chỗ đã ngoáy mũi xỉa răng, thì thà ở vậy đuôi thân béo mầm còn hơn. Chứ gắn bó với cái loại ấy Chỉ rước khổ vào thân Bà chép miệng một tiếng rõ dài Rồi ngó ra đầu cửa Thực ra nhà bà không thiếu người Dầm ngó con gái mình Bên kia xóm Mấy anh trai khỏe mạnh Làm nghề đạp xích lô Bốc vác thuê Cũng có lời ngõ lời Tuy nghèo nhưng được cái cứng cáp Nhìn ra dáng đàn ông Có điều cứ hệ có tí tiền là nhậu nhẹt Say xỉn rồi cá độ đánh đệ Nghĩ đến là bà Hà đã thấy ngán đến tận cổ Con gái của bà Cô Hồng Thì vừa đẹp người đẹp nét Lại hiền lành Bà tự thấy làm mẹ Đâu thể gã bừa cho cái loại Vừa nghèo vừa bê bối Con gái của bà phải được người đàng hoàng trước đi Phải chọn được cho nó tấm chồng tự tế Có công an việc làm ổn định Ăn nói đàng hoàng dáng vẻ sáng sủa Hồng về nhà Biết được mẹ đối đãi với anh bạn trai không ra sao Mà cô buồn hẳn Cô không ngờ bà lại soi xét đến mức ấy, từ dáng đi, nụ cười, đến cả đôi dép dưới chân, cũng không lọt qua được con mắt khắc khe của mẹ. Lòng hồng trùng xuống, vừa xấu hổ, vừa tuổi thân. Cô hiểu mẹ vốn kỳ tính, nhưng lần đây còn khó chịu hơn cả mọi khi. Điều khiến cô buồn nhất là anh bạn kia không phải người quen biết tình cờ, mà là do chị Liên, người bạn thân thiết, đứng ra giới thiệu. Chị Liên từng cùng làm trong tổ sản xuất, Quý mến Hồng vì tính cách rất hiện lành. Thật thà, thấy Hồng lận đận chuyện duyên, chỉ ngõ lời làm mối. Ban đầu mọi chuyện rất suôn sẻ anh và Hồng trò chuyện hợp. Gặp gỡ vài lần thì cảm mến nhau. Khi Hồng nói muốn đưa anh về nhà chơi, thì chính chị Liên cũng mừng, còn khuyến khích cô nghiêm túc thử xem. Thế nhưng buổi gặp gỡ hôm ấy như một gáo nước lạnh. Những lời lẽ lạnh lùng, thái độ khó chịu của mẹ Hồng. Khiến anh lúng túm Rồi dần dần rút lui Hồng hiểu anh đã bị mẹ Hồng xúc phạm Và tổn thương nặng nề Hồng chẳng thể làm gì hơn Chỉ biết lặng lẽ chấp nhận Vài tuần sau Nghe tin bố anh ốm Hồng mua chút quà gửi thăm Rủ chị Liên đi cùng Họ gặp nhau nói chuyện vài câu xã giao Không ai nhắc lại chuyện cũ Nhưng cũng từ hôm đó Chị Liên chuyển sang dây chuyện khác Trong công ty Hai chị em ít gặp nhau hơn Rồi có một hôm qua người quen Hồng nghe tin anh sắp lấy vợ Lòng cô thoáng xe lại Nhưng điều khiến cô sửng người Là người con gái mà anh sắp lấy làm vợ Chính là chị Liên Chiều hôm ấy Hồng ngồi lặng cả buổi Cô không khóc, không trách móc, không ghen tuông Chỉ thấy trong lòng âm ỉ một nỗi đau Giống như một vết cắt, sớt mảnh, rất sâu Nhưng lại kéo dài, dai dẳng Cô thầm nghĩ có lẽ trong khoảng thời gian cô rút lui Giữa anh và chị Liên đã nảy sinh ra điều gì đó Có lẽ họ hợp nhau hơn Có sự thấu hiểu mà cô không có được Dẫu sao chị Liên cũng là một người tử tế Hồng gượng cười Một nụ cười buồn bã Cô tự nhủ rằng Chắc là một mối nhân duyên đã không thuộc về mình có tiếc nuối cũng chẳng thể điếu Người ta đến rồi đi Như một cơn gió Nhẹ tên và đủ để làm sao động cả quãng đời Cô Hạnh vốn là một cô gái xinh xắn Nước da trắng trẻo Dán người dòng dỏng Ăn đói rất nhẹ nhàng Có phần duyên dáng Tính tình lại vui vẻ Hay cười nói Có đôi khi lý lắc như trẻ con Cho nên được lòng rất nhiều người Trong xóm cô thường qua lại nhà chị Lan Chủ tiệm làm đầu ở gần đó Hai chị em thân thiết chẳng khác gì ruột thịt Khỉ rảnh là cô lại qua để uống mái Sơn móng Trò chuyện rôn rã cho đỡ buồn chán Chị Lan thương hành như em gái Một lần đang uống tóc, chị hỏi dọ Hạnh nè, bây giờ mày cũng gần 30 rồi đó nha, tính sao chuyện chồng con? Hạnh ngựa ngùng mà cười nhẹ Em cũng muốn có người nắm tay mà có quá chị Mẹ em thì kỹ tính, mẹ em thì cũng không có giao lưu bạn bè nhiều Chị Lan nhìn cô, khẽ gợt đầu rồi nói nhỏ Hay là chị giới thiệu cho cậu em họ chị Tên Thanh, nhà mặt phố, có tìm ảnh đông khách lắm Tính tình hiền lành, lễ phép Hành sáng mắt lên Mặt phố hả chị Làm ăn ổn định thế à Chị Lan cười Ừ nhưng mà chị cũng nói luôn Cậu ấy là thương binh Đi chiến trường về Mất một con mắt Lắp mắt giả Chân cũng tập tỉnh Đạn găm Người ta hay gọi đùa là thanh Thọt Nhưng mà cậu ấy sống có tình có nghĩa Hiền khô Nghe tới đó Hành thoáng khường lại Lòng có chút dao động Tối đó cô đem chuyện Kể lại với con bạn thân Nó là đứa miệng mồm lanh lợi Vừa nghe xong nó quá khẽ Trời đất Còn chân chưa gì Mắt giả thì sao chứ Chân thọt cũng mặc luôn Quan trọng là người ta đàng hoàng Người ta biết làm ăn Nhà mặt phố lại có lương thương binh Gật đầu đi là vừa Hạnh Ở đó mà kén chọn rồi ế tôi dạ hành nghe bạn nói Thì cũng thấy xuôi tay Mấy hôm sau cô theo chị Lan đến nhà anh Thanh chơi Gặp anh cô thấy đúng là hiền lành Ánh mắt có một bên Nhưng vẫn rất ấm áp Anh nói chuyện nhỏ nhẹ Mời nước, mời bánh đầy đủ Lễ phép Cô cười nhẹ Em tưởng anh là ảnh Là phải nói nhiều Ai ngờ anh ít lời mà dễ thương Anh Thanh cười Tay vuốt nhẹ ly trà Chắc tại mắt của em nhìn được cả phần thiếu của anh Câu nói ấy khiến trái tim của Hạnh Lỡ đi một nhịp Nhưng niềm vui ngắn chẳng tẩy gan Chuyện chưa kịp thành Thì đã đến tay bà Hạ Bà Hạ Mẹ của Hạnh, nghe chuyện thì nổi trận lôi đình Cái gì? Nó dẫn con Hạnh nhà mình đi coi cái thằng có một mắt, què chân hả? Trời đất ơi, con gái tôi mà lấy cái loại đó, người ta cười cho thối mặt. Con tôi là Ngọc là Vàng, không phải để đem gã cho người thật nguyền. Bà sông sọc chạy sang nhà chị Lan, chưa kịp chào hỏi gì đã gào lên. Nè, chị Lan, con Hạnh nhà tôi nó đâu có thiếu thốn gì. Sao chị dám giới thiệu nó cho cái thằng chột mắt què chân? Chị bỏ ngay cái trò đó đi không là không xong với tụi đâu. Chỉ Lang tím mặt, ấp úng, nhưng Hạnh nó nó đồng ý gặp mà chị, với lại cậu thanh sống tốt lắm." Bà Hà xua tay. "Tốt cái kiểu gì thì để người khác lấy, con gái của tôi không đến mức phải chọn người bu nhinh kiểu như vậy." Về đến nhà, bà Trúc cơn giận lên đầu con gái, mắt long sòng sọc, tay chỉ vào mặt cô mà quát. "Con ơi, mày ngu lắm, mày lấy cái thằng đó rồi đẻ ra con quệ con chuột." Con thiếu năng thì sao hả? Đường quang không lấy, lại chui vào bụi rậm Hành là người, mắt lưng trọng, cô nghẹn ngào. Anh ấy là người tử tế mẹ à. Bà Hà đập tay xuống bàn. Tử tế không nuôi đổi cái danh gia đình này. Mẹ không sinh con ra để con rước tuổi hổ vào nhà, để người ta cười vào mặt cho. Từ đó Hành không dám ra ngoại. Chị Lan cũng buồn rầu ấy nấy Người trong xóm đâm ra ngại nhà bà Hà bảo nhau. Nhà bà Hà dữ như sư tử, ai mà dám bén mãn tới giới thiệu cho con gái của bà chứ. Và thế là thêm một mối duyên bị dập tắt. Cô Hạnh, 100 năm cô con gái nhà bà Hà, lại tiếp tục sống âm thầm trong căn nhà còn đầy đủ các chị em gái đã lớn tuổi. Nhưng bây giờ không còn âm vang tiếng cười, giọng nói trong trẻo như trước. Sau cái chuyện bị bà Hà làm ưm um lên, chị Lan buồn rười rười. Lòng vừa ấy nấy với cô Hạnh, vừa xấu hổ với cậu Thanh. Người em họ mình thật thà Mà chẳng được ai đón nhận Tối đó chị Thủ Thị với chồng Phải chi lúc đó mạnh dàng nói thẳng với Hạnh Cho Hạnh cương quyết hơn Nhưng mà em sợ bà Hà quá Sợ cái mắt của bà ấy như chọc vào người ta Thành ra bây giờ vừa mắc lòng Vừa tội nghiệp cái thằng Thanh quá đi nè Còn về phần của Hạnh Cô im lặng suốt một thời gian dài Không ai biết cô nghĩ gì Nhưng sau cái hôm mẹ làm âm lên với chị Lan Hạnh có vào buồn Lặng lẽ ngồi gỡ mái tóc Uống nhựa Cô chẳng buồn uống nữa Tối hôm đó Hạnh nằm quay mặt vào vách Thì thầm với cô em gái giáp mình Chị không trách mẹ Chị nghĩ biết đâu Cái người tên Thanh đó Là một người đàn ông biết thương vợ Chăm sóc tốt Cô em hỏi lại Vậy tại sao chị không nói gì Hạnh chỉ khẽ thở dài Mẹ không thích thì ai dám làm chứ Với lại bây giờ chị cũng đâu còn trẻ Đợi hoài có ai mà hơn đâu chứ Những năm sau đó Hành vẫn một mình Đi làm về nhà Lặng im như cái bóng trong căn nhà Cả bốn chị em chưa ai nổ pháo lấy chồng Mỗi lần đi đám cưới đám hỏi Người ta lại xì sao Phải chỉ bà hạ bà bước cao ngạo Để các cô tự nhiên vui sướng Biết đâu bây giờ Lại yên bề gia thất Những lời nói gió bay Hành lặng lẽ, hồng lặng lẽ cô bà Hà thì vẫn cứ nghĩ mình là nhất cho đến khi lần lượt từng cơ hội nhỏ nhoi trôi qua, không trở lại. Cô Hương, con gái thứ tư của bà Hạ, vốn là người con gái hoạt bát cởi mở, hay giao du bạn bè hơn hẳn các chị trong nhà. Trong khi các chị gái cô thường quanh quẩn với đan lát, theo thùa, mây vá, bếp nút và chợ búa, thì Hương lại thích những chỗ đông vui, nơi có tiếng cười rộn rã, ánh đèn sáng rực và những cuộc trò chuyện rôm rã. Cô là người có phần sởi lợi, Dễ kết bạn Và dường như luôn mang theo Một nguồn năng lượng tươi mới Khiến ai tiếp xúc cũng có tình cảm Hương được mời làm phù dâu Khi thì đám cưới chị họ Khi thì bạn thân Cứ mỗi lần như vậy Cô lại ăn mặc rất gọn gàng Nụ cười sạng rỡ Cương mặt trang điểm nhẹ nhàng Mà duyên dáng Khiến ai nhìn cũng phải ngoái đầu Có người còn treo Phù dâu như này mà ế Thì trời cũng bất công Hương chỉ cười xòa Nhưng ánh mắt thì vẫn ánh lên Một niềm hy vọng ngấm ngầm Một lần trong đám cưới Chị bạn thân Hương được xếp đứng cạnh anh phụ rể Một thanh niên cao ráo, khỏe mạnh Gương mặt sáng sủa ánh nhìn chân thành Họ trò chuyện suốt buổi Từ chuyện làm ăn, quê quán Đến những chuyện nhỏ nhặt Sau vài câu qua lại Cả hai thấy hợp tính, hợp lời Trước khi về anh xin địa chỉ Hương Nói nhỏ Hôm nào rảnh Anh đến nhà chơi được chứ Hương gật đầu, tim đập rộn ràng. Vài hôm sau, anh giữ lời. Hôm ấy, anh đến nhà Hương với túi quà nhỏ, ăn mặc chỉnh tỵ, lấy phép chào hỏi từng người nhà. Bà Hà, mẹ của Hương, lúc đầu còn niềm nở. Như khi ngồi xuống đối diện với anh, bà đã nhanh chóng chuyển sang dò xét. Giọng từng câu như thăm khám lý lịch. Nhà nó đâu nhỉ? Dạ cháu ở Tiền Hải. Bố mẹ làm gì? Dạ làm ruộng. Có mấy anh chị em? Dạ ba, hai trai một gái. Anh làm gì? Làm ở đâu? Dạ cháu từng đi Nga mấy năm, bây giờ làm thợ đá Granny Joe trong công ty kiến trúc. Cháu ở khu tập thể, khi nào rảnh mời bác và em Hương ghé chơi? Bà Hà gật đầu mặt lành tanh, sôi chốt giọng. Ờ, vâng. Khi anh vừa ra khỏi cổng, bà quay sang con gái, giọng nặng như chị. Thằng này hình thức được, nhưng mà nhà ở quê, bố mẹ làm ruộng, Lại làm thợ xây dựng, nghề này ráo mồ hôi là hết tiền Đàn ba mà phải lấy, có mà khổ cả đời Không môn đang hộ đối, không có tương lai Hương cắn môi nhỏ giọng Mẹ khắc khe quá, con gái mẹ có hơn gì người ta mà chê chứ Cứ như thế này, ế cả đám mất thôi Mày lại cãi lý, tao đó rồi, không ai được phép cãi Từ đó, mỗi lần anh đến tìm Nếu gặp bà Hà, thì y như rằng bị từ chối thẳng Nó không có nhà đâu Dù Hương vẫn ngồi trong phòng Nghe từng lời lạnh lùng như dao cứa Cô rất buồn Lén mẹ Hương rủ bạn qua khu tập thể chơi với anh Được gặp nhau vài phút Ngồi bên nhau im lặng Cùng thấy đủ Tình yêu lớn lên trong sự giấu giếm Và âm thầm Một ngày Hương thấy trong người rất mệt mỏi Cô lén mua que thử Hai vạch hiền rõ Cô ngồi bệt xuống sạng Nước mắt rơi Khi bà Hà phát hiện Bà nối trận lôi đình Chủi Đánh rồi nhốt vào trong nhà Mày làm nhục cả dòng họ này rồi Hương Cái thứ chữa hoang cùng mặt mũi nào mà nhìn sống gì nữa chứ hả con Hương bị nhốt nhiều ngày Nhưng rồi một đêm Cô mở then cửa Xách túi nhỏ Lặng lẽ đi bộ trong đêm tối Đến khu tập thể tìm anh Gặp nhau cô chẳng nói một lời Chỉ ôm anh thật chặt Anh không hỏi gì Chỉ ôm cô siết lấy Ngày đêm đó anh đưa Hương về quê Căn nhà nhỏ nơi vùng ven sông Đơn sờ nhưng rất ấm áp Bố mẹ anh, người nông dân hiền hậu Thoáng chúc ngạc nhiên Khi thấy con trai đưa về một cô gái Đang mang thai Nhưng rồi chỉ cần một cái cúi đầu rụt rẹ của Hương Một ánh mắt biết lỗi Mà tuổi thân, người mẹ chồng tương lai Đã khượng lại Bà dịu dọng tôi vào đi con, còn ở đây Xin nở xong đổi tính nha, mẹ lo được hết Kể từ đó Hương được cưu mang Trong chính ngôi nhà ấy Bà chăm từng bữa cơm, chén cháo Lo cả đêm kia Hương đau lưng mất ngủ, ông thì đi cắt thuốc chẻ mía, phơi độ giúp con dâu, không ràn buộc, không trách móc, chỉ có yêu thương thật thà, mộc mạc. Ngày sinh, mẹ chồng Hương túc trực bên cạnh, nắm lấy tay, dỗ dành từng cơn đau. Khi tiếng trẻ oe oe vang lên, bà bật khóc như chính mình vừa sinh cháu, Hương nhìn bà, hai hàng nước mắt ứa ra, cay xè mà ấm lòng. Vài năm sau, Khi đứa bé bập bẹ, gọi cha gọi mẹ Hương mới dám bế con về nhà Thằng bé trắng trẻo, khấu khỉnh Giống cha như đúc Bà Hà nhìn cháu Ánh mắt giảng ra như vẫn chứa một lời tha thứ Hương đặt túi quà lên bàn thợ Rưng rưng Con xin lỗi mẹ Mẹ có giận con thế nào cũng được Nhưng mẹ nhìn cháu ngoại một chút thôi Nó không có tội gì cả Bà Hà không nói gì Lặng lẽ quay vào trong bếp Nhưng hôm đó Bà đã chuẩn bị một túi quà và dúi cho cháu. Nè, mang về đi, ở quê chắc không có mấy thứ này đâu. Thằng bé ngẩn lên cười, gọi to. Bà ngoại, rồi nó ôm cổ bà. Bà quay mặt đi, giấu hai hạn nước mắt. Hương tạm biệt bố mẹ và các chị trở lại quê chồng. Cô sống bằng nghề buôn bán nhỏ ở chợ. Chồng cô thì vẫn làm đá grandito, cái nghề từng bị bà xem thường. Dù vất vả nhưng họ rất yêu thương nhau, sống đàng hoàng, nuôi con rất tự tế. Mỗi dịp vỗ Tết, Hương lại đưa chồng về thăm nhà. Dần dần bà Hà cũng đã thay đổi, không còn các cổng mà bắt đầu hỏi hang để dành quà bánh cho cháu. Ánh mắt bà không còn lạnh, chỉ còn một nỗi dịu dàng, muộn mạng. Người ta nói con gái mà bướng thì khổ, nhưng có lẽ cây bướng của Hương lại là thứ giúp cô giữ được hạnh phúc. Còn bà Hà, người mẹ từng mang nỗi lo Con gái lấy chồng nghèo Sẽ hẹn, sẽ khổ suốt đời Như cái bóng đẻ nặng suốt đời Cuối cùng mới hiểu Điều mẹ cần không phải là một chàng rể Môn đăng hộ đối Mà là một người đàn ông biết thương con gái bà Và là một người cha tốt cho các cháu của bà Vợ chồng bà Hà đã về nơi tổ tiên Người con trai duy nhất của bà Ngày ấy lấy vợ xong thì ra ở riêng luôn Sống bên vợ Để lại ba chị và em gái Hồng, Hạnh, Úc Xuân Lặng lẽ sống trong căn nhà cũ Ngôi nhà xưa từng rộn ràng tiếng cười Nay chỉ còn tiếng thở dại Và bóng dáng Người phụ nữ chưa có chồng Cô Hồng và cô Hạnh Mở một quán nhỏ ở trước cửa nhà Bày vài thứ hàng lạc vật Từ hành, tỏi, gừng, ớt Đến dầu ăn, nước mắm Bán cho người trong xóm Hoặc là ai đó ghé qua Ngày nói ngày trôi qua Trong những câu chuyện rì rầm Ánh mắt đôi lúc đâm đâm Nhìn ra ngõ Như chờ đợi điều gì chẳng rõ Còn cô Úc Xuân Thì quẩy giỏ ra chợ bán hàng Cho đỡ buồn tay chân Cô đi đi về vậy kiếm trúc tiền sinh hoạt Và để khỏa lớp khoảng trống Ngày càng hằng sâu trong lòng Cô Úc Xuân Người nhỏ con gầy gò nhất nhà Nay đã 60 Tóc lốn đốn bạc Gương mặt héo hon Đôi mắt sâu thẳm Có một hôm như thường lệ Cô Xuân đang ngồi bày hàng ở chợ Thì có hai cô gái trẻ bước vào Mua ít đồ Lúc thanh toán xong Cô bỗng nhoảng miệng cười tinh nghịch Cô Xuân không nhận ra cháu đâu nhỉ Cô Xuân nhìn cô gái thoáng ngỡ ngàng Rồi câu mày cố nhớ Cháu là Mai Con gái mẹ Lan làm đầu Hàng xóm cũ nhà cô đấy ạ Trời đất Cái Mai đi hả Con chị Lan Hồi nhỏ mày cứ lẫn nhẫn chạy theo mẹ Bây giờ lớn thế này rồi Cô già quá không có nhận ra con cô bé đi với cháu Chào ba Cháu là con của mẹ Mai Cô bé lệ phép cuối đầu chào Rồi cùng mẹ đi khuất sau dãy hạn Cô Xuân ngẩn người nhìn theo Tay vẫn cầm mấy tờ tiền lẻ Chưa kịp cất Miệng lẩm bẩm như nói với chính mình Trời ơi Cây mày nó đã có con Sắp lấy chồng đến nơi rồi Nhanh thật đó Chẳng trách mình thấy già là phải Tự dưng sóng mũi xuân cay cây Một cảm giác nghẹn nghẹn dâng lên. Trào ra từ tận khóe mắt. Cô không khóc. Nhưng trong lòng thì rung như có thứ gì đó vùng vỡ. Lâu lắm rồi mới có người gọi tên cô. Một cách thân thiết như thế. Cái tên cô Xuân ấy. Từng một thời được gọi triếu trích khắp xóm. Bây giờ chỉ còn những tiếng gọi. Bà ơi. Bác bán hàng ơi. Hóa ra đứa bé năm nào. Cô từng bế giúp chị Lan. Từng dỗ dành cho nó nín khóc, giờ đã thành mẹ. Và cô bé ấy, con gái của Mai, đã biết cúi đầu lễ phép đang trổ mã đến tuổi cập kê. Còn cô, đời cô cứ lặng lẽ trôi qua như chiếc lá khô, mắc kẹt nơi đầu ngõ, bị quên lãng giữa bao mùa thay lá. Cô từng mơ ước có một gia đình, một người chồng để chia sẻ một đứa con gái nhỏ gọi cô là mẹ. Nhưng rồi năm tháng cứ thế trôi qua. Giấc mơ ấy đã dần dần phai nhạt, chỉ còn có một nỗi tiếc nuối âm thầm, cất giữ trong tim. Từ ngày cha mẹ mất, các chị em gồng gánh nhau để sống. Ai cũng bảo chị em cô mạnh mẽ, tạo tận, sống không cần có đàn ông. Nhưng có ai hiểu, sau mỗi phiên chợ về, cô lại thấy căn nhà trống hoa, lạnh ngắt. Có ai biết, mỗi lần đi đám cưới người ta, cô phải gượng cười, gật đầu chúc phúc. Trong khi tim thì có ai đó như xoáy tượng nhát. Người ta nói phụ nữ không có chồng thì tự do. Nhưng các cô hiểu, sự tự do ấy có một cái giá rất đắt. Đó là những đêm nằm nghe tiếng mưa rơi, thấy lòng mình lạnh hơn cả gió đầu mùa. Là những sớm thức dậy không ai pha sẵn tách trả, không tiếng gọi mẹ ơi từ phòng bên. Mỗi ngày trôi qua, các cô sống bằng thói quen, bằng nghĩa vụ, bằng sự cam chịu, Các cô vẫn cười, bận nói Nhưng là cái cười của những người Đã quen với cô đơn Lúc này đây, giữa khu chợ đông người Cô Xuân thấy mình nhỏ bé tới lạ Như một chiếc bóng lặng thinh Giữa bao gương mặt trẻ trung Rộn ràng Người ta bước tiếp Còn các cô thì cứ đứng lại Ở đoạn chờ đợi Mà chẳng bao giờ có chuyến tậu Đến đón Tự dưng cô Xuân thấy sóng mũi cay cay Tuổi phận Cô Hồng, chị thứ hai trong nhà Đợt trước cũng có người đến hỏi Ông ấy quá vợ Con cháu đầy đạn Có một hôm, ông dẫn theo bạn già tới thăm Nói chuyện rất vui vẻ Lịch sự, có phần hy vọng Cô Hồng tiếp khách hàng bằng nùa cười nhẹ Sót trà, trò chuyện rất chừng mực Nhưng tiện khách ra cổng Cô dừng lại khẽ hỏi Cảm ơn các bác đã có lòng Nhưng bây giờ em không còn nghĩ Tới chuyện lập gia đình nữa Câu nói ấy rất nhẹ Như cánh cửa khẽ khàng khép lại Sau lưng người phụ nữ Đã đi qua một thời xuân sắc Giờ đây khi trong lòng đã lặng Cô chọn bình yên trong gian bếp Trong tiếng kinh mùi tối Trong những giấc ngủ sớm Và thói quen dậy từ tinh mơ Cô Hạnh, người con gái thứ ba của bà Hạ Cũng từng có người đến Ông ấy là công an nghỉ hưu Vợ mất, sống cùng với con trai từng nghị ngập Ông nghe danh cô Hạnh Hiền lành tháo vát Nhờ người mai mối Nhưng nghe chuyện gia cảnh ông, cô Hành chỉ nhẹ nhàng lắc đầu. Cháu xin lỗi, cháu sống quen một mình rồi. Cũng không đủ sức lo thêm cho ai đâu. Cô Hành không che trách ai. Chỉ là đã thấm mệt. Vì một đời tần tảo, mệt vì nhìn thấy quá nhiều lỡ dở, mất mát. Cô chọn sống nốt quãng đời còn lại trong lặng lẽ, với vườn rau nhỏ sâu nhà, có mấy con gà líu xíu và chậu hoa mười giờ nở rộ mỗi sáng. Hạnh phúc đối với cô là mỗi giờ chiều ngồi bên cửa sổ Nghe tiếng gió, đọc vài trang sách cũ Các cô đều đã già cả rồi, buồn bã, vật vả một thời cũng đã qua Giờ đây sống thế này, giảng dị, yên bình, quen tay quen nếp Lại hóa ra dễ chịu, không còn trông mong điều gì khác Họ đã bước qua tuổi mong ngóng, không còn nôn nao trước tiếng chuông cửa Không còn đợi ai về Mọi thứ trong nhà đều rất cũ kỹ Nhưng ngăn nắp Mỗi người một góc, một thói quen Nhưng trong lòng vẫn hướng về nhau Bằng một thứ tình ruột rạ, máu mũ Cuộc sống của ba chị em Giống như nồi cơm nguội Được hâm đi hâm lại Không còn thơm như cơm mới Nhưng vẫn đủ đầy, vẫn làm no bụng Và đôi khi lại ngon một cách âm thầm Chiều xuống Bóng nắng vắt qua mái hiên Cô Xuân xếp lại gánh hạng Chậm rãi bước về Nghe trong gió như có tiếng mẹ ngày xưa Gọi tên ba chị em lúc nhỏ Một thời đã xa Một đời đã lặn Nhưng tình thì vẫn còn đấy Bền bỉ Dịu dàng như hương đồng Gió nội Quý vị thân mến Quý vị vừa lắng nghe xong hai bộ truyện ngày hôm nay Tô Quỳnh chân thành cảm ơn tất cả quý vị Đã cùng với Tô Quỳnh theo dõi và đón nghe Quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ Và subscribe kênh để nhận được Những thông báo mới nhất